mời các bạn cùng nghe phần bốn phần ngoại truyện của t r u y ệ n ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi Truyện truyện.com truyện tuổi, Thập Tam chuẩn bị ra ngoài công tác. thường trận hết, Thập Tam xây một quán võ thuật tập thể hình quán. Người học Taekwondo nhiều như vậy, võ thuật truyền thống lại từ từ sự suy thoái, xem có thể khôi phục truyền thống ra sâu chuẩn đấu quán quán. nhiều suy Yến Yến xây vậy, Ngoại cảnh ngoài công Hiền anh vẫn dùng cũng hình Người như không. được đọc chưa chia cổ của học có phục khi khôi giúp lại sẻ sỡ sự ở xem bị bà võ võ tiệm tập thể hình của thập tam chẳng những tập thể hình còn dạy võ thuật dạy công phu bên ngoài và cách hít thở tuy người thường không có khả năng tu luyện nội công nhưng là học tập hô hấp vẫn tốt cho thân thể người hiện đại coi trọng sức khỏe tiệm tập thể hình của thập tam có nét đặc sắc riêng dần dần hấp dẫn khách hàng đến còn có lớn dạy cuối tuần cho trẻ con lớp dạy trong hè tiệm tập thể hình dần dần đi vào quỹ đạo cũng thông báo tuyển dụng hai huấn luyện viên trong quá trình luyện tập có người bị thương thập tam rất quen thuộc huyệt vị và xương cốt vấn đề nhỏ thì tự giải quyết một thời gian sau mọi người truyền miệng thập tam nối xương còn tốt hơn bác sĩ chuyên nghiệp dù sao có người bó xương ở bệnh viện khi m ờ thạch cao vị trí không chuẩn một lần nữa phải chịu loại đau đớn không phải cho con người chịu kia còn có người bởi vì chỉnh lý không tốt để lại di chứng sau này cũng có không ít người vì xương cổ thắt lưng cơ bắp xoay bị thương đặc biệt tìm đến thập tam anh đ ẩ y dẫn huyệt vị. h o ặ chuyện dùng ngân c â châm m c ứ hiệu h quả dựng xào t bóng, có thể lập giảm bớt có đớn, liên tục vài lần giảm tức tục c thể thì khỏe h lập lại. vài đau u y như vậy thập tam mở rộng tiệm tập thể mở thêm tiệm vật lý trị liệu bên cạnh anh tiến hành huấn luyện kỹ sư mát xa xoa bóp với lọ được nung nóng vật lý trị liệu châm cứu lạnh trường nóng đều có thể chuẩn s á t trên từng huyệt vị danh tiếng tốt lắm chỉ có thương tích có vẻ nặng thập tam mới tự mình ra tay thời gian dài đi qua hai cái quán chậm rãi phát triển thập tam chủ yếu là quản lý nhận vài người có tư chất lại có nhiệt tình với học võ làm đồ đệ người học võ thùy ít đó là trên địa bàn mà nói người từ nơi khác đến đặc biệt người của võ thuật thế gia còn giữ lại phong tục tập võ cường thân luôn có võ giả nơi khác mộ danh mà đến tìm anh luận bàn thực ra có rất nhiều người tâm phục khẩu phục hy vọng có thể bái thập tam làm thầy thập tam vẫn như trước chọn lựa kỹ lưỡng bảo trì tổng số đồ đệ năm mươi năm không thay đổi đối với thanh vi thập tam luôn rất dụng tâm hàng năm anh giúp thanh vi khơi thông kinh lạc định kỳ dùng nội lực thông quán toàn thân cho cô vận hành đại chu thiên hơn nữa lúc trước thập tam lấy tấm thân sử nữ dị thế giao hợp với thanh vi chân nguyên cũng mang đến cho cô rất nhiều yêu việt thân thể thanh vi luôn rất tốt hơn nữa bởi vì không có sinh dục dáng người không bị biến dạng làn da dầu có co giãn trẻ hơn bạn cùng lứa nhiều lắm nhóm các bạn gái hâm mộ ghen ghét nói tuổi trẻ của cô sao mà dài quá sau khi qua ba mươi tuổi sự nghiệp thập tam thành đạt kiếm tiền nhiều hộ khách vật lý trị liệu cũng không thiếu người giỏi nếu muốn thập tam tự mình ra tay thì phải có giá cao ngất nhiều năm lịch duyệt xã hội khí chất thập tam cũng thay đổi không ít sắc bén lạnh lùng ban đầu trở thành ổn trọng lạnh nhạt vẫn không nói nhiều lắm nhưng không hiểu sao khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy và rất an toàn khí chất nam nhân thành thuộc ổn trọng của anh còn có sức quyến rũ hơn khi thanh niên nữ nhân thích anh luôn luôn không ngừng nhưng anh thờ ơ với tất cả những người bắt chuyện khiêu khích vẫn không làm gì mờ ám trong mắt trong lòng thủy chung chỉ có một mình thanh vi vì thế những lời đồn thập tam sẽ bị dụ hoặc mà bỏ rơi thanh vi có tiền sẽ đ ổ i bại hôn nhân không được lâu dài tự sụp đổ sau khi yến cảnh lớn lên thân thể rất bình thường hiển nhiên là thể chất nam nhân nơi này thập tam cũng không thể thụ thai nữa cho dù hai người trong lúc k í c h tình quên bảo hiểm cũng không trúng thường thanh vi đoán rằng là do thể chất thập tam đã thay đổi triệt đề một đứa nhỏ đáng yêu cha mẹ khỏe mạnh ái nhân thân mật nhất thanh vi cảm thấy như vậy là hoàn mỹ không muốn gì thêm có khi cô nhớ tới vô cùng hoài niệm mùa đông gió lạnh tàn sát bừa bãi kia cảm tạ khuyết điểm lộ manh của mình thanh vi cười rộ lên cô thấy may mắn khi mình mang thập tam về mang về hạnh phúc cả đời a ngự quyết định anh minh nhất của em là mang anh về nhà không thanh vi gặp em mới là ông trời ban ân cho anh bốn mắt nhìn nhau mẹ ba c tình tình, ngoại truyện hai yến cảnh yến cảnh nho nhỏ có nhũ danh rất nhanh tráng tráng bởi vì khi hơn một trăm ngày nhóc bắt đầu phì ra cánh tay chân đều phồng lên khuôn mặt đầy thịt biến mắt phượng thật to thành nhỏ bạn nhỏ tráng tráng có một đôi mắt phượng và mũi dọc dừa cực giống ba nó nhưng lông mày không dài như thập tam cũng không phải hình trăng lưỡi liềm giống thanh vi mà là mi rất cao hình mi vừa đậm vừa thô làm cho cả khuôn mặt rất nam tính thập tam thích nhất cái c h á n và miệng của tráng tráng bởi vì chúng giống thanh vi cái miệng nhỏ phấn nộn còn thường thường phun bong bóng nhỏ màu trắng trên i cười ể u yến cảnh không thích t lắm, o to, n nhà không thích người khác ôm, rất bài xích người niết nhóc hôn nhóc, chừng mắt phượng thật to, cánh tay phì nhỏ bé, có thể thực chuẩn đánh chúng người quấy dày mình. g thích khác xích thật phì thể thực bài dày ôm, rất mắt tay sát t có r quấy bé xa lạ khuôn mặt béo đô đô nhỏ nhắn là biểu cảm khóc khóc ánh mắt đen bóng như có thể nói là một bánh bao nhỏ đáng yêu béo và khóc của nhóc rất nổi danh trong viện người lớn đều cảm thấy c ụ c cưng này chơi rất vui càng thích chọc nó tráng tráng đánh không kịp liền ôm thân nhân của mình đốc xúc người giúp nhóc đổi c h ứ n g thối đi Có thể ở học bước trong xe gập gành rồi, cháng cháng lập tức thể trong gành biểu ở bụng rồi, hiện gập xe lập của một ì n Nếu vượt qua 10 phút không có tiếng h phút qua vượt có đ n bản là đang làm chuyện g cơ là làm xấu.、Tỉ、như đụng trứng gà, đụng cửa cầm lung tung đồ trong nhà, thậm chí đùa không kịp suyệt suyệt, vẽ bản đồ đùa gà, cửa cầm khi ô n bản trên đất trong phòng g kịp khách. k suyệt suyệt, đất Một vẽ đồ h người lớn phát hiện dương giọng kêu lớn nhóc lập tức như điện giật chuyển động xe học bước dùng tốc độ xe thể thao thoát khỏi hiện trường chân nhỏ kia chuyển một chút mấy bánh xe ả o ả o rung động lao thẳng về phía trước vô cùng có khí thế lúc nhóc hai tuổi thanh vi mang tráng tráng đi nhà hiểu văn chơi hiểu văn sinh một đứa con gái lớn gần bằng nhóc vừa vặn có thể chơi cùng nhau nhưng tráng tráng không quá cảm thấy hứng thú với cô bé bởi vì bé không thích bắn súng cũng không chịu phủ phục đi ném bom đánh quái thú vì thế tráng tráng sinh ra bất mãn với cô bé kia hiểu văn kêu hai t i ể u t ử lên cho bọn họ mỗi người một tấm giấy màu sắc rực rỡ tráng tráng mừng rỡ nhanh tay chân xé tờ giấy của mình cảm thụ độ cứng sau đó thì nhìn tờ giấy cọc cô bé cô bé vừa không để ý bị nhóc một phen đoạt đi giấy màu sửng sốt qua đi thì oa oa khóc lên t h a n h vì chạy tới thì thấy tráng tráng đã cầm giấy giấu trong một đầu khác của sofa phòng khách c h ỉ tà tà lộ ra nửa gương mặt tỉnh táo nhìn ra ngoài mắt phượng lóe sáng t h a n h vì giờ khóc giờ cười muốn nhóc đưa giấy tráng tráng lập tức sụt trở về ngay cả đầu cũng không lộ ra Thanh Vi đây là giống ai vậy nhìn tiểu thân thể tráng tráng khỏe mạnh hơn bạn cùng lứa tuổi thanh vi bất đắc dĩ trước thời gian giáo dục nhóc phải biết nhường nhịn bạn nữ bởi vì tráng tráng không thích cười mặt bánh bao mập mạc non non thường ra vẻ suy tư khiến thanh vi rất lo lắng cô cảm thấy đứa nhỏ nhà mình khóc như vậy Có thể sau khi lớn lên tính cách có chỗ thiếu hụt quái gở, lạnh lùng tới tính không? Không nghĩ thiếu hụt cách chỗ hay có quái đó sau gở, gì biểu a t u ổ tính t cách i tráng tráng bắt đầu thay đầu đổi. cảm ó nhóc có lẽ là lực lên, càng ngày càng thân rất thương, tiểu từ thẳng tắp nhân quanh phá hoại h xung cũng yêu quậy, gì kia bay cái k năng giấu đi. Khi biểu c ả bộ mặt phong phú lên nhóc cũng càng ngày càng giàu hoạt vì được chơi đùa có thể nghĩ ra vô số biện pháp tung hoành liên hợp làm nũng bán manh cường thủ hào đoạt đều vô sự tự thông đầu óc rất thông minh chẳng lẽ đứa bé này từng học binh pháp tôn từ thanh vi đau đầu phát hiện vẫn là khóc khóc có vẻ tốt ít nhất dễ thương hơn đáng tiếc nguyện vọng tốt đẹp tráng tráng vẫn chạy như bay trên con đường trí tuệ và cường tráng cùng tồn tại song song nhị lão yến ra giúp thanh vi đưa đứa nhỏ ba tuổi đến nhà trẻ yến cảnh khỏe mạnh xinh đẹp quấn lấy bọn họ kêu ông nội bà nội nhị lão thân đau không biết làm sao loại bối phận này có sức mạnh cường đại vô cùng dù sao từ khi có nhóc địa vị của thanh vi giảm xuống vô hạn ngày đầu tiên đi nhà trẻ tiểu tráng tráng bị rỗ rất tích cực ngày thứ hai thì không cao hứng nữa ngày thứ ba kiên quyết không đi thành vì ôm nhóc trần an thì nhóc dãy r i ụ a sau này cơ hồ là bị ép vào nhà trẻ giọng tráng tráng to rõ lớn tiếng kêu cứu cứu mạng a ông nội bà nội tới cứu con đi cứu mạng giọng nói kia xuyên qua nửa con phố đánh tức chủ tiệm gần nhà trẻ hôm đó mở cửa sớm hơn bình thường vừa được buông tráng tráng không chút do dự xoay người bỏ chạy thẳng đến ngoài cửa nhóc linh hoạt như con cá trạch tốc độ lại nhanh thanh vi thế nhưng không bắt kịp mắt thấy sắp chạy ra khỏi cửa mọi người chung quanh thấy thì lo lắng sợ đứa nhỏ chạy ra ngoài đường cái không an toàn thanh vi không vội có định liệu trước quả nhiên thập tam xoay người một cái chặn ngang cửa sau đó bắt cá trạch béo về một tuần sau đó các tiệm nhỏ đ ề o mở cửa rất sớm thanh vi vốn đang lo lắng thập tam sẽ dùng quan điểm nữ tôn d ạ y con trai sau này phát hiện lo lắng này là dư thừa thập tam phân biệt hai thế giới rất rõ ràng anh cũng chỉ tuân thủ quy củ với thanh vi đối với việc giáo dục con thập tam thử có biện pháp ba ba vũ lực siêu quần là người con tôn trọng nhất thập tam dạy nhóc công phu từ nhỏ bắt đầu chịu đựng gân cốt nếu nhóc không biết dùng đũa sẽ đứng tấn tác dụng trực tiếp là ngày đầu tiên đến trường nhóc đánh người có tuổi có ý đồ khi dễ đồng học chạy một vòng sân thể dục nhóc còn không buông tha cuối cùng đuổi theo đánh gục người vì thế ngày đầu tiên đón đứa nhỏ thanh vi là lĩnh r a từ chỗ giáo vụ nhìn thấy tráng tráng ưỡn ngực ngẩng đầu cả người dính đất đứa nhỏ kia khóc thút thít nghẹn ngào mặt mũi bẩm dập cô nhất thời có dự cảm đây không phải một bắt đầu tuyệt vời quả nhiên thanh vi thường xuyên bị lão sư gọi điện thoại cao nhất là một tuần ba lần cộng thêm mời người lớn Các cái loại l tình gì huống, không à một bài bài bạn ngồi cùng bàn, bừa bãi bài vào nhà, cái loại quái cái ngồi cái khi sơi giả diều cái thi. tập trốn trong tuyết trong tuyết vứt lớp lớp được đồ đề đầu chéo học các học, nhạc dọc cùng sao, sáo dọa sau loạn không kỳ khắn nhũ nhảy hâu, vấn dùng gì gì gì gì vỡ về ý âm m năm qua đi thanh vi dày đặc nhận thức đến nữ nhân luyện thành ma đao công lao lớn nhất không chỉ là lão công còn có thể là con dù sao từ khi cô bắt đầu nhận điện thoại lão s ư sầu khổ lo lắng đến bây giờ tê liệt đều là công lao của tráng tráng Chỉ là b ạ tráng tráng nhóc n ỏ tráng t r á n tin vô h tưởng một i n h thông mươi i n n h h n g phần làm hết không cảm thấy để khó lắm một trăm linh điểm có khả năng không được chín mươi bảy chín mươi tám điểm thì được k ế thành quả k i có t h tích Thanh vi nói g xuống giận ã dấu nhất toàn đất, đỏ đầy trời, 40 điểm đỏ trời, tươi. Làm cô giận nhất là toàn lớp cô c hơn phải trái với nhóc còn phải trả lời m ộ ư ơ i vạn câu hỏi vì sao của tráng tráng sau khi dùng hết k i ê n nhẫn ra lệnh cưỡng chế cấm đồ ăn vặt một tuần giáo dục với thập tam Thập Tam thuộc Tráng tráng rất tráng thuyệt phái hành động, anh không phải cháy, nhấn giường đánh nhỏ 333, cháng, cháng phẫn khi đánh cắn giường, không khóc rách ba ba ba ra ra Sau bi cực mặc quần, phơi mông mặc động, nộ cái việc. cắn cắn cả cực nói người giường vài giường giường. bi là lên lên xong sẽ bị quả nhiên di động của thanh vi và thập tam bắt đầu vang khuyên hai người không thể khắc nghiệt đứa nhỏ còn nhỏ đừng đánh mông là chỗ có nhiều dây thần kinh dễ dàng bị thương bà yến mẹ yến khoa trương nhất hôm đó lập tức đi qua còn mang theo thuốc rán tiêu thụng khư ứ n g tráng tráng nhìn thấy nhị lão từ kim cương tiểu anh hùng bị đánh không khóc trực tiếp biến thân thành chính thái điểm đạm đáng yêu mắt phượng người gặp người thích chuỗi nước mắt rơi xuống bổ nhào vào trong lòng lão nhân khóc kể hành vi cường quyền của cha mẹ mẹ yến nhất thời không chịu nổi ôm lấy đứa nhỏ một câu ai u tráng tráng của bà con ngoan nhất rồi mà bà yến vốn là người hiểu lý lẽ cũng thổi d â u chừng mắt chạy đi tìm con gái con rể trốn trong phòng ngủ tính sổ từ nay về vấn đề giáo dục đứa nhỏ hai người lớn yến ra nhiều lần hiệp thương khai thông chưa bao giờ không hài hòa an ổn lại bận rộn mười mấy năm trôi qua yến cảnh lên cấp ba yến cảnh cao hơn cả thập tam hứng thú ham thích rất rộng chỉ có một chuyện là tiếc n ú i vĩnh viễn của nhóc nhưng không đạt được thì là võ công chỉ có thể đến t ầ n g thứ năm dù dùng cách nào cũng không có khả năng cao như ba mình n h ó con gái thích nhóc rất nhiều thanh vi sợ nhóc mất tâm ảnh hưởng thành tích học tập thử nói việc này với nhóc yến cảnh thẳng thắn vô tư mẹ ngài nghĩ cái gì vậy con cũng không muốn chơi trò chơi luyến ái gì còn không thống khoái bằng đánh cầu mẹ nói đừng tổn thương con gái con thật không thể giải thích nữ sinh hiện tại các cô ấy còn hung tàn hơn con chẳng những oai oai con và nữ sinh còn oai oai con với nam sinh là con trốn tránh các cô ấy mới phải a thanh vi không nói gì nói lại ba từng nói không được dự định sớm nhất định phải mở to hai mắt tìm được người giống mẹ mới tốt ba c ò n nói lung tung nét mặt già nua của thanh vi không nhịn được thập tam d ậ y chút cái gì vậy con cũng cảm thấy mẹ tốt nhất yến cảnh thân thiết kéo tay mẹ mang theo chút tiểu vô lại của con trai cười như ánh mặt trời mẫu thân kháng cự không được con rỗ tiểu xấu như vậy cũng là làm nũng thanh vi cũng cười đột nhiên sinh ra cảm khái nhà có con sắp trưởng thành thành tích hiến cảnh không tệ còn tinh thông thể dục vốn trường học có tiền thẳng nhưng nhóc kiên trì tham gia thi cao đẳng hơn nữa ngoài dự đoán của mọi người muốn báo danh ngoại giao chuyên nghiệp Lấy là lại làm làm lại là lệch yến y, chuyện vậy. yêu tính thanh tưởng tài trường thì thập tam thích một tư thường một thịt triệt từ chính cảnh vốn nhóc còn không quân phòng không đoán nhóc muốn quan ngoại cũng không náo động lại sinh ra một đứa con tư thưởng, sinh động、vậy? Nhớ nó hồi nhỏ, rõ ràng là một đứa không yêu cười bánh bao nhỏ nào cách học hoặc hồi khi quốc được Cô cười mạc báo giáo, giao. sao ra đứa đứa bao sai vi và vậy. gì đó, sẽ rõ đô đô mập để dự quan ngoại giao cũng không dễ làm nhà ngoại giao chuyên nghiệp có nhiều hạn chế yêu cầu cao với ngoại ngữ có học sinh cố ý học nhiều loại ngôn ngữ sau khi tốt nghiệp muốn thông qua cuộc thi công vụ nhân viên và o bộ ngoại giao cuối cùng chịu khổ công tác m ư ờ i mấy năm vẫn là người công tác cơ sở có khối người tùy tùng gì đó ngay cả dự họp cũng không đủ trình độ g i a thế nhà mình bình thường cũng không trợ giúp được cho sự nghiệp của anh hành vi lo lắng nhiều năm sau yến cảnh mới nhận thức được lý tưởng và thực tế khác nhau nhưng yến cảnh kiên trì ý định của mình cười nói con có vỏ ngoài sắt thép trái tim cường lực cao su không sợ bị gõ con muốn đi ra ngoài nhìn xem muốn cảm thụ áp lực và trách nhiệm con muốn cảm thụ người ta không chọn con thì sao dù sao cũng phải cố gắng một lần hơn nữa học tập tốt thân thể có tốt như con không thân thể mạnh có vũ lực cường đại như con không vũ lực mạnh có đẹp trai như con không nếu đẹp tai có chỉ số tình thương cao như con không phó kẻ tự kỷ này nói thế mà mặt cũng không hồng thanh vi phun một ngụm nước r a dù biết con là cố ý nói để cô giải sầu vẫn là vừa thông suốt giáo dục t h a n h vi cho rằng thập tam sẽ phản đối kết quả lại sai rồi thập tam cực kỳ hiện đại nói chỉ cần là con có thực lực chân chính nghĩ rõ anh sẽ không phản đối nhưng sau khi chọn mục tiêu nhất định phải toàn lực ứng phó không được bỏ giờ nửa chừng làm nửa vời chỉ có một chuyện không thể thương lượng mặc kệ sau này có thể thành quan ngoại giao hay không công tác ở đâu đối tượng phải là cô gái trung quốc tuyệt không cho phép manh h n h về con nhóc tóc vàng mắt xanh Phốc phun thập Thanh nghiêm nước, cầu của trang tam, này Vi lại phun nước, yêu khi ế n nở nụ cô cười. phải thanh n tuyển ư ý nguyện c o h ứ g p ấ chấn n trường học báo danh.、Khi、thanh học Khi đi báo vi đưa tiễn nhìn bóng dáng thanh xuân của nhóc giải thoát cười dù sau này có thành công hay không nó đều là đứa con yêu tú nhất của mình giống tiểu ưng lớn lên sẽ rời tổ bầu trời đang triệu hồi nó bay lên thế giới tuổi trẻ tràn ngập hy vọng ngoại chuyện ba thập tam nhiều năm sau mưa mùa thu vừa qua trong không khí còn mang theo ẩm ướt cỏ trên mồ cỏ còn xanh đậm nhưng đã có lá càng héo rũ bị mưa cuốn đi rơi trên đường lạnh run đáng thương một lão nhân sáng sớm đi vào mộ viên ông có một đầu tóc bạc nhưng khi đi đường vẫn thẳng tắp thắt lưng tuy đi chậm nhưng không tập tễnh lão nhân h é t mắt phượng khóe mắt đã là nếp nhăn thật sâu lên nhưng ánh mắt vẫn lợi hại như cũ anh đi trong nghĩa trang trầm mặc không tiếng động cũng không có mang đồ cúng gì chỉ có một thân quần áo màu đen đi đến trước một tấm bia lão nhân nhìn chằm chằm ảnh chụp trên đó tay nhẹ nhàng phất lên trà lau cho bụi không tồn tại động tác của ông rất nghiêm túc cũng rất nhẹ như sợ kinh động ai nước mưa làm ướt mộ bia tay lão nhân ẩm ướt tay áo cũng dính nước ông lại dường như hoàn toàn không biết gì cả cuối cùng chậm rãi thả lòng tay đứng trước bia thập tam biết ngay tại dưới chân anh mai táng cho cốt của thanh vi sinh lão bệnh tử nhân c h i thường tình khi thực sự rơi xuống trên người mình mới có thể cảm nhận sự tàn khốc của nó bởi vì không thể kháng cự mà càng bất đắc dĩ Khi khi kết không Thanh đình thành nghiệp. Thập hôn thập hạnh phúc cho mình thỏa Vi già gia vài niên cười nói mình rất mãn, cuộc đời trong Tam rất rất nua sau con cũng công vẫn luôn sống nên mãn này sống không uổng. và cuộc Cô đã lập mìm sự bởi vì trong thời gian thanh t ỉ n h cuối cùng trước khi thanh vi lâm chung cô yêu cầu thập tam đảm bảo sống sót cho tốt sống cuộc sống bình thường hai năm sau khi cô qua đời thập tam luôn luôn có quy luật ăn cơm ngủ thân thể thập tam tốt hơn những người khác rất nhiều chẳng những ít khi đổ bệnh ngay cả mặt mũi cũng trẻ hơn tuổi thực tế hai mươi tuổi nhưng sau khi thanh vi qua đời cho dù anh tuân thủ lời hứa người vẫn là nhanh chóng gầy yếu đi tóc cũng bạc trắng Con rất lúc o bảo lo lắng, lắng lung l muốn đón anh đến ở cùng để chăm sóc. anh cự nói sẽ không vi phạm ý nguyện của mẹ nó, bảo đứa nhỏ đừng lo lắng lung tung. Từ sau khi thanh vi qua đời, tinh thần thập tam xa sốt hẳn chăm phạm mẹ tam tuyệt, sau qua sốt để đứa đời, đi. sóc của xa khi thập ở cự sẽ Từ vi Vi ý đầu còn thường xuyên nghe thấy tiếng thanh vi gọi anh sau khi đáp lời mới phản ứng lại đó chỉ là ảo giác bởi vì quá mức khát vọng và thói quen nhiều năm mà sinh ra khi mua đồ ăn chọn thứ cô thích ăn khi vào cửa nói tiếng anh đã về nếu trên đường có cái hố theo bản năng giơ t a y đỡ thói quen mười mấy năm sao có thể sửa lại đây nhưng khi mỗi lần đều thất bại mới ý thức được đã không cần làm những chuyện này thập tam đứng trước mộ bia tóc bạc như tuyết ánh mắt anh nhu hòa nhìn chăm chú vào ảnh chụp giống như xuyên qua ảnh chụp có thể nhìn thấy người kia thành vì anh lại đây thăm em em mất một mình anh sống trên đời thật sự rất c ô độc anh vốn tưởng rằng mình không sợ cô đơn có thể vì con mà sống thoát anh cũng đã đồng ý với em như vậy nhưng chuyện này khó hơn anh nghĩ anh tuân thủ lời hứa với em cuộc sống vẫn bình thường nhưng bất kể anh đến nơi nào dù đợi đến lúc nào em cũng không về như vậy anh làm những chuyện này còn có ý nghĩa gì đây anh rất muốn đi cùng em nếu thế giới kia tồn tại anh nhất định sẽ chặt chẽ nhớ ký em tìm được em nếu thực sự không thể anh cũng không bị dày vò tiếp có thể an ổn ngủ mà không phải mỗi đêm mơ thấy hình dáng của em nhưng em không cho phép t h anh vì với em tốt t đời, anh cả rất ư như được ớ sớm c chuyện Còn chết khi khó không? nhẫn anh hứa? hơn nhiều, Anh đi lại đi liệu đã đúng làm tàn một em em vậy, sống vì sao ép dự r muốn tùy hứng một lần dù sao em đã mất cũng quản thúc không được anh nhưng mỗi lần anh muốn động thủ lại nghĩ ánh mắt lúc đó của em nhìn anh em giữ chặt tay của anh thân thể suy yếu lại dùng sức như vậy muốn anh hứa em có biết anh không cự tuyệt được yêu cầu của em mạc đúng không anh không muốn nghe em nói em gạt anh đã nói sẽ cùng anh cả đời lại tự mình đi trước em cười nói mình rất thỏa mãn nhưng anh không thỏa mãn tìm anh không ở đây nó là một khối nhỏ của thân thể cũng là một khối quan trọng nhất không thể nghĩ đến không thể đụng vào có khi nơi đó sẽ đột nhiên đau đây là em trừng phạt anh sao phạt anh muốn vi phạm lời thề đi tìm em vì sao anh phải đồng ý với em anh không làm được còn chúng ta rất hiếu thuận anh không muốn ở cùng nó thì nó thường đến thăm anh con của chúng ta có năng lực cũng rất khỏe mạnh nó sống tốt lắm anh rất yên tâm nó không rõ vì sao anh không ở cùng nó bởi vì nơi đó không phải nhà chúng ta không có dấu vết của em ở ngươi cho ta trong nhà còn có thể dựa vào nhớ lại qua ngày nhà không có em thì không có tức giận làm đồ ăn không có em khen ngợi có chuyện không có em trêu ghẹo em cũng sẽ không mua bộ đồ mới cho anh sẽ không nghe anh thổi sáo khi tàn bộ tay không ban đêm tỉnh lại bên người lạnh đèn bàn em mua cho anh đã hỏng rồi đèn đã qua cửa anh tìm khắp nơi để thay bóng mới nhưng thay xong nó cũng không sáng lên anh còn đặt nó trên đầu giường dù sao anh và nó giống nhau đều là đồ chỉ còn vẻ ngoài em cười cười bước đi anh ở lại không được anh từ nơi xa như vậy lại đây mới tìm được em giờ mất em rồi anh vẫn muốn đi tìm em nhưng em không cho chúng ta đã chia ly hai năm chẳng lẽ còn để anh vượt qua ngày ngày đêm đêm như vậy sao vậy còn em nếu thời gian chia lìa dài quá anh tìm không thấy em thì làm sao bây giờ nếu em quên anh thì làm sao bây giờ là em nhặt được anh là em nói em sẽ không không cần anh em không chịu trách nhiệm anh biết mình rất tham độc hưởng ôn nhu trân trọng nhiều năm của em nhưng em để anh lẻ loi chờ đợi như vậy thật là quá khó khăn anh không làm được Lúc nhận lời là làm cho rằng mình có thể chỉ cần là yêu cầu của em, thì anh có thể làm được. nhận anh rằng mình anh anh thể thì thể Thì ra anh không làm được. Anh chỉ là rất nhớ em yêu khi ô Không n anh nhớ g làm là em. được, chỉ có a rất có thể biết giống em, biết anh đang nghĩ gì, dù anh nghĩ không nói lời nào gì, dù lời cả ũ n anh. anh g hiểu Khi được của c tâm ý của anh. Khi anh cả người đầy máu ngã xuống trước mặt em nhìn thấy cẩn thận tìm kiếm còn chưa có ý thức được đã đạt được vận mệnh ban ân ban ân lớn nhất em thì sao em có người quan tâm không dưới đất có tôi không có lạnh không hay là em đã c h u y ể n thế lúc em đi con của chúng ta đã hoàn toàn độc lập vì sao không cho anh đi cùng em đường đến địa phủ có âm u có âm trầm đáng sợ hay không anh chỉ muốn đi phía trước em mở đường cho em để em không cô đơn sợ hãi vừa nghĩ đến em rời khỏi nhân thế ấm áp một người ở trên đường hoàng tuyên sơ soạng đau khổ như thế anh không chịu được vừa nghĩ đến em cho anh quang minh của thế gian còn mình lại dãy dụa trong bóng tối anh không chịu được vừa nghĩ đến rõ ràng em còn lưu luyến thế giới này vì muốn chúng ta yên tâm mỉm cười dặn chúng ta anh không chịu được không thể chăm sóc em không thể bảo vệ em anh còn có ích lợi gì giờ anh đã biết nhưng p h u thị tự nguyện tuẫn tiết không phải vì bọn họ chinh liệt mà vì bọn họ ích kỳ bọn họ không thể chịu được thống khổ mất đi sợ phải chia lìa vĩnh cửu anh cũng muốn ích kỳ một hồi thập tam nhắm mắt muốn ép nước mắt về lại vẫn có hai giọt lệ tràn mi rơi xuống theo đường cong trên mặt chậm rãi khô cạn anh không lau chỉ nhắm mắt lại đến khi hai dấu nước kia không khô lại lão nhân yên lặng than thở thật là rất dọa người từng tuổi này rồi còn khóc trước mặt em có phải do anh biết em sẽ bao dung anh cho dù là tóc bạc da mồi hay không nhưng thanh v ì anh thực sự rất cố gắng làm theo yêu cầu của em không tự sát sống thật tốt nhưng thân thể vẫn hỏng rồi anh đã càng ngày càng thấy ngày anh đi tìm em gần ngay trước mắt có lẽ trái tim của anh đã theo em đi cho nên túi da này không dung được nữa trần về trần thổ về thổ dù sao sớm hay muộn cũng sẽ hóa thành cho tàn chống được đến hôm nay anh cũng mệt mỏi nếu sớm hơn thời gian em hy vọng đừng tức giận thật ra ngày anh chờ đợi đã đến hôm nay thời tiết tốt lắm là ngày xuất hành thích hợp ông trời phù hộ anh có thể mau chóng tìm được em t h a n h v i chủ nhân linh hồn anh ái nhân cảm tình của anh chờ anh anh sẽ đến tìm em đừng đẩy anh ra đừng ép anh thề lần này đến lượt anh nắm tay em trước dưới ánh mặt trời ngày mùa thu mây trắng từ từ bay qua trên đó cũng tùy theo ánh sáng sáng tối đan sen giống như chắc chắn năm trước từng có một đối thoại thế này anh là ai ảnh thập tam vĩnh viễn không phản bội chủ nhân vĩnh viễn không làm trái tôi sẽ an bài cho anh đến nơi anh muốn đi để tôi lại đi tôi sẽ nghe lời anh tắm rửa xong rồi sao thập tam nguyện hầu hạ chủ nhân mặc thoải mái hay không quần áo mới rất ấm c á m ơn chủ nhân anh đi nơi nào tôi tìm anh khắp nơi mà không thấy nếu ngài tức giận thì cứ phạt tôi đừng đuổi tôi đi lão nhân hô tay hình như con gió thôi lá rộng bay đi sạch sẽ anh chậm rãi ngồi xuống căn bản không cần ngồi lên mặt đất ướt sũng bỗng nhiên nhớ tới giọng nói nhiều năm trước từng tiếng rõ ràng như ở bên tai anh có nội công thập tam anh thật lợi hại sẹo trên lưng một chút không khó nhìn rất có vị nam nhân em rất thích anh ấy không phải thân thích của mình là bạn trai của mình lại gạt em em sẽ rất khổ sở em đánh mấy cái anh nhớ kỹ chưa cục cưng sao rồi anh chịu tội chúng ta tắm uyên ương đi phong cảnh nơi này thật đẹp chúng ta đến chụp ảnh chung đi a ngự là một đứa con trai mắt phượng thật đẹp đời này em rất thỏa mãn không có tiếc nuối anh cũng phải đi cho xong con đường nhân sinh của mình thật tốt a ngự hứa với em sống sót thật tốt lão nhân hắc ý khoanh chân ngồi trước mộ bia nhắm hai mắt biểu cảm an tường trong tay ông cầm một cái thiết bài thấy thú thích trần hiện một ánh mặt trời bắn ra từ khe hờ của tầng mây chiếu lên thiết bài như độ làm nó sáng lên trên đó có hai chữ phong cách cổ xưa thập tam thập tam ngoại truyện bốn thế giới nữ tôn trong bóng đêm hình như có ánh sáng nhưng lại không nhìn thấy gì tuy hỗn loạn nhưng chỉ có một thế giới lại khiến người ta vô cùng an tâm kéo dài rộng lớn vô tận không có cảm giác thời không thúc giục con người mê man linh hồn của thập tam đang âm thầm phiêu đẳng vẫn duy trì một chút tỉnh táo không thể ngủ còn có chuyện quan trọng ta muốn đi tìm một người có lẽ là một linh hồn nhưng không biết kiên trì bao lâu không có cảm giác về thời gian và không gian cuối cùng khiến hắn ngủ thiếp đi ý thức cuối cùng là không cam lòng là lo lắng chẳng lẽ đây là phai mờ sao thập tam chủ nhân hộc máu một giọng nam đang gọi hắn thập tam mở mắt ra phòng nhỏ đơn giản sạch sẽ không có bài trí dư thừa giống như rất quen thuộc là nơi hắn liên tục sinh sống nhưng không đúng trong đầu thập tam có nỗi khổ riêng cuộc sống dị thế chợt lóe qua nam nhân gọi hắn thấy vẻ mặt thập tam hoảng hốt không lợi hại như bình thường níu mày nội thương tái phát hàng ư ờ i này khoảng hai mươi tuổi thân thể rắn chắc cao gầy lại có thắt lưng mảnh khảnh đây không phải lục c ử u sao sau khi chúc trù quân trộm thư chạy trốn hắn đã bị trượng đánh chết mà mình làm sao vậy không phải đang trong mộ viên bên cạnh thanh vi sao sao có thể trở lại nơi này hơn nữa là nhiều năm trước lục cừu bắt lấy cổ tay hắn sờ mạch xác nhận một chút nói là vết thương cụ t á i phát người báo cáo cho thủ lĩnh để gọi người trị liệu lục cừu tạm dừng một lát còn nói chính quân phản bội khiến chủ nhân giận dữ nàng ninh tâm hộc máu nhất định sẽ liên lụy đến ta nếu ta xảy ra chuyện gì người hãy mang bạc ta dành dụng nhiều năm giao cho lão tiêu nhà ở bạch thủy phố thành nam đây là di trúc thập tam giật mình một cái hắn nhớ trước kia cũng là như vậy sau khương ngũ hoàng nữ học máu tĩnh dưỡng hơn m ộ ư ơ i ngày mới có thể rời giường xử lý nàng ninh việc một tháng sau hạ lệnh đánh chết lục c ử u mà hắn tự tay mang hơn bốn trăm l ư ợ n g bạc dao cho tiêu g i a thân nhân lục c ử u lặng lẽ điều tra nghe ngóng được người hãy trốn đi không biết thì thôi thập tam thực không muốn lại thấy hắn bị đánh huyết nhục mơ hồ cuối cùng dần dần không còn hơi thở bị một cuốn vào một cái chiếu ném ra khỏi hình phòng bọn họ cùng nhau chịu huấn luyện thường xuyên hợp tác ảnh vệ dù không có tình cảm cũng là người không phải vật chết người nói cái gì ánh mắt lục c ử u sáng như ánh đao lời này sao dám nói ra mạng của chúng ta là của chủ nhân chỉ có ảnh vệ tòng mệnh chịu chết không có ảnh vệ phản chủ ham sống nhớ lấy không được vọng môn lại có lần sau ta không thể nào cứu được ngươi thập tam sợ hãi nghĩ lại đúng vậy đây mới là tín n i ệ m của ảnh vệ tất cả nghe theo mệnh lệnh chủ nhân vì ý nguyện chủ nhân mà trả giá tất cả đại giới hắn luôn luôn được giáo dục như thế vì sao lúc này lại dễ dàng nói ra lời nói chạy trốn hắn trước kia cũng giống lục cừu cho nên khi thấy bằng hữu chết tuy đau lòng cũng không oán mệnh càng không oán hận thậm chí không tránh né a tư tưởng của hắn đã sớm thay đổi chủ nhân của hắn đã sớm không phải ngũ hoàng nữ người luyện nàng ninh cho tốt chú ý bảo vệ mạch môn lơi lỏng là toi mạng đấy lục cửu khuyên bảo rồi bước đi đúng vậy lòng cảnh giác của hắn đã ở lại thế giới an toàn kia trên người ấm áp kia trải qua vài thập niên mài mòn đã sớm không còn bao nhiêu thập tam trầm mặc nhìn tay mình thô giáp cứng rắn hắn cởi bỏ áo mặc quả nhiên thấy được mấy vết sẹo còn có thương thế lần trước liều mạng chưa lành tùy tiện bao vải trắng đây cũng thân thể vô nghỉ ngơi cùng tốt trong ấn tượng của hắn ôm tia hy vọng cuối cùng thập tam đề khí chu thiên lại thất vọng không phải cựu đoàn tụ mãn tràn đầy mênh mông mà là nội thương tích lũy thân thể thiếu hụt rất nặng nghĩ tới đây là mới trở về từ một nhiệm vụ phục kích giải quyết xong thì bị thương nặng vải thô hắc y trên người bị rách nhiều chỗ bởi vì rất mệt chưa thay mà đã gục ở trên giường ngủ ngoài phòng là hoàng hôn thập tam nhìn căn phòng quen thuộc lại xa lạ có chút sững sờ trí nhớ dị thế rất rõ ràng nhưng cảm giác về nơi này cũng khắc sâu Cuối c ù nhưng g cái nào mới nào là ảo. h ắ sờ sờ c h u n quanh có thể dành Hiển nhiên, thể mạch cảm thấy thể. có cảm sốc cảm vật đó â chân sâu, y là lẽ là lầm Chẳng cảnh chướng, cho thật. thế hắn nhập mộng vọng niệm nên dị ma mới sao bởi vì hắn vọng niệm quá m ộ tất mộng đẹp đại nghịch bất đào. Nhưng đó Nhưng tất cả những thứ không phải hắn có thể tưởng tượng ra ôn n h u của người kia cũng không phải hắn bịa đặt giả tạo như vậy cái này mới là mộng ánh mắt thập tam đột nhiên chăm chú không chân thật như thế sao lại là mộng được hắn đã trở lại bởi vì không biết nguyên nhân về tới lúc trước khi rời đi sau này sẽ thế nào hắn sẽ đi ám sát ngụy đại nhân trong lúc sinh t ử sẽ xuyên việt đến thời không kia còn lúc này lại lặp lại một lần nữa như vậy chẳng phải hắn là lâm vào tuần hoàn sao có lẽ mọi chuyện sẽ phát sinh biến hóa hắn sẽ không lại may mắn xuyên việt như vậy hắn sẽ ra sao hắn vốn là một nàng ninh cụ hùng khí dính máu là tồn tại mà các nữ nhân vừa ác vừa sợ hắn không muốn vô tình vô nghĩa bán mạng nhưng tại thế giới này hắn không thể cãi lại chủ nhân thậm chí dù chỉ lộ ra một chút bất mãn cũng sẽ dẫn đến họa sát thân cho dù là đồng bạn cũng không thể bao dung hắn nếu chủ nhân có mệnh lệnh hắn làm hung khí thì qua vài năm sau vạn nhất ngài tâm huyết dâng trào nhìn hắn bị nội thương không còn sắc bén để hắn trở thành đồ chơi làm sao bây giờ hắn không thể thực xin lỗi thanh vi cho dù thân thể này còn chưa dược thanh vi ôm thì cũng là thân thể của hắn càng quan trọng hơn là hắn không thể chịu được một nữ nhân nào đụng chạm t r ừ n nàng hắn thà rằng sống cả đời trong ánh mắt khinh miệt ghét bỏ độc thân thì sao hắn có cũng đủ điều để nhớ lại huống hồ ảnh vệ nơi này bởi vì hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc mà ít người sống lâu cho nên vì tránh bị như vậy tốt nhất là chết trong lúc làm nhiệm vụ nhưng nếu ảnh vệ có quyết định của mình không muốn vâng theo mệnh lệnh là tội lớn một khi bị người khác nhìn ra có mang dị tâm vậy kết cục bi thúc chỉ cần ngẫm lại sẽ không rét mà run mấy ngày tiếp theo thập tam đều vượt qua trong thích chân yên lặng điều trị nội thương che giấu bản thân trẻ lại mấy mươi tuổi lại mất đi thân thể cường kiện được tầm ở dị thế bổ không biết nên làm gì cũng không nghĩ đến không tới m ộ ư ơ i ngày sau ngũ hoàng nữ đứng lên từ trên giường nghe nói đã khôi phục tốt lắm đã xử lý sự vụ thư trong phòng Nàng không nhưng ngày còn không nhiều Hiền nhiên cũng hắn bình tĩnh nhân giao vừa vì tam sao, của tam, khôi phục thập hiểu cho thập tam, bình tĩnh chờ chủ nhân triệu hồi. biết biết lại triệu lục lục cửu cửu được, bạc lắm. rõ đã quả nhiên một ngày sau ngũ hoàng nữ triệu hồi ảnh về nhưng ngoài dự đoán mọi người là chỉ rõ triệu thập tam lần này thập tam bất an thật hắn đã cảm thấy lần trở về này đã khác với q u ỹ tích ban đầu bây giờ còn là ngọn nguồn khác nhau nhưng là s a i một ly đi một ngàn dặm từng chút biến hóa đều có khả năng khiến cho sau này biến đổi lúc này triệu hắn có ý nghĩa gì đặc biệt truyền triệu sau bữa tối mới tới hầu hạ trong phòng ngủ triệu ảnh v ệ tới cơ bản là ở thư phòng mà có thể đến phòng ngủ trừ tùy thị bên người là thị sùng của chủ nhân chính quân cũng rất ít đi hắn có viện riêng ấn quy củ chờ thê chủ trái tim thập tam thắt chặt hắn không phải thông phòng làm sao có thể bị yêu cầu đi phòng ngủ nhưng không có thời gian do dự hắn chỉ có thể lĩnh mệnh hình như thủ lĩnh cũng cảm thấy mệnh lệnh này rất bất thường sau khi truyền lời không hiểu đánh giá hắn một lát cuối cùng vẫn phân phó người tắm rửa xong hãy qua hầu hạ quần áo sẽ có người đưa tới ánh mắt thủ lĩnh lạnh như băng không có cảm tình sau khi thông báo thì lắc mình không thấy nhưng thập tam biết nếu hắn dám kháng mệnh thậm chí thoát ra một tia không tình nguyện sẽ không chỉ là dùng roi đánh đơn giản như vậy chết lặng lau dừa trong dục dũng Thập Tam biết rõ nữ nhân nơi rõ nữ này được á giá n mình thế nào, nam. Chẳng những còn thô bỉ, không hề có vị nam nhân, n h thế thô hề g vết sẹo xấu xấu có bỉ, vị đầy ờ i hắn là bán mạng vì chủ nhân, nhưng không bán mạng là vì ư đ thương tiếc ghét, thậm tấn tắm truyền chỉ khiến cho người chán ghét, thậm chí cha hãm người vàng tắm xong, ngoài gì, hiếp. Vội là cửa, đến, tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Được đến thập i ế n n g đập cửa ẹ nhàng. đến h Được t tam trả lời một t i ể u thị đồng nâng khay quần áo đi vào thay quần áo cho hắn Hiển nhiên hắn không phải lần đúng ầ phần tuần u tiên thập thục việc i này, làm g p h ắ mặc lên, lại n thủy u không nói nhiều, mặc đồ xong thì nói xong ngoài. Đúng lui mặc đồ ra vậy người trong phủ này đều nhớ kỹ quy củ những người không tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận sống không lâu đừng nói tiểu thị đồng chưa cập kê không dám làm càn cười đùa ngay cả thị nhân được s ủ n g ái nhất cũng không dám quá phận thập tam cúi đầu nhìn mình một trung y màu trắng thật dài bên trong ngay cả áo lót cũng không có từng chỗ rời rạc chỉ có một chiếc đai lưng giữ lại quần áo khiến cho người ta không có cảm giác an toàn nam nhi bình thường mặc xấu hổ như vậy sẽ mắc cỡ chết được chỉ có t i ể u quan mới không cố kỵ còn ảnh vệ như bọn họ không có lòng nhục nhã chỉ là những đầu gỗ nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh thập tam cười khổ nếu không phải từng qua cuộc sống dị thế giờ phút này hắn chỉ sợ thà rằng tự sát cũng không nguyện đi ra cửa dù sao hầu hả chủ nhân là một chuyện ra cửa để cho người khác thấy là một chuyện khác bất kể thế nào cũng phải đi nhìn xem cuối cùng ngũ hoàng nữ muốn làm gì nếu nàng thực sự muốn đùa bỡn hắn hoặc là mang hắn tặng cho người khác có thể chu toàn thì chu toàn không có đường sống thì tự sát thập tam lại đợi một lát người dẫn đường đến khiến hắn vui vẻ là họ còn mang theo một chiếc áo choàng xem ra bọn họ còn biết che lấp đi theo thị nhân thập tam yên lặng đi đến phòng ngủ của ngũ hoàng nữ nơi này là nội viện trong viện bố trí thì m ỉ trong phòng giường cột trạm trổ lung linh thập tam cũng không có tâm trạng tán t h ư ở n g thị nhân thông báo xong t h ị ý bảo hắn đi vào thập tam vào cửa cấp tốc liếc mắt một cái thì nhìn thấy ngũ hoàng nữ đứng bên cửa sổ trước kia không nghiêm túc so sánh hiện tại nhìn lại nàng cao hơn thanh vi nhiều thân thể thẳng thắn bởi vì tính tình mà đường cong trên mặt có vẻ cứng rắn ngũ hoàng nữ lúc này một thân trường bào màu lam ám hoa tóc dài thả xuống tùy ý đừng châm phì thúy ôn nhuận trong sáng mặc thùy tiện một thân quý khí không giận tự uy vẫn như trước khí chàng này không chỉ vì ngũ hoàng nữ là hậu duệ quý tộc thiên hoàng còn bởi vì nàng là có võ công hơn nữa từ nhỏ được danh sư chỉ đạo thiên tư xuất chúng theo tuổi tác tăng lên nhất định có thể đại thành bọn thập tam đi trên con đường tàn nhẫn liều mạng sao có thể sánh bằng thập tam thầm than thờ không dám đánh giá nhiều vừa vào cửa lập tức quỳ xuống hành lễ ngắn ngồi lặng im ngũ hoàng nữ bảo hắn đến dần thập tam không dám đứng dậy bỏ đi qua vẫn quy củ bái phục dưới đất hắn cảm thấy có một luồng ánh mắt chiếu thẳng lên người hắn trên lưng ẩn ẩn đ ổ mồ hôi nhìn kỹ xong chủ nhân lại lệnh cho hắn đứng dậy ban thường ngời khác thường như thế càng làm thập tam cảnh giác phân khách khí này có lẽ có ý nghĩa sẽ có tra tấn lớn hơn nữa sao hắn dám ngồi xuống trước chủ nhân nghiêm ngặt vậy không phải gấp gáp định tội cho mình sao thập tam đứng dậy kính cần đứng đợi lệnh ánh mắt cũng không dám nhìn loài chợt nghe ngũ hoàng nữ hỏi ảnh thập tam gần đây ngươi giấu g i ế m chuyện gì thập tam cả kinh chẳng lẽ khác thường của hắn đã bị phát hiện hay thực ra hắn bị âm thầm giám thị mà không biết nếu chủ nhân hỏi như vậy đã là có điều hoài nghi hắn vậy nên làm cái gì hắn có thể nói cái gì nói cái gì cũng không thể được tin tưởng hắn cũng không muốn nói ra trí nhớ hắn muốn trân trọng trong lòng đột nhiên thập tam quỳ xuống tiện nô không dám lòng bàn tay đổ mồ hôi đáp lại hắn là trầm mặc thập tam càng bất an cuối cùng ngũ hoàng nữ nói t ù y tiện hỏi thôi không cần khẩn trương đứng lên đi trong thanh âm kia lại như giấu giếm thất vọng hắn sâu sắc bắt giữ đến rất muốn nhìn sắc mặt của nàng để chứng thực lại không dám ngũ hoàng nữ công phu vững chắc hành vi nhìn trộm của hắn có khả năng bị phát hiện lại là tội đại bất kính gần đây thân thể thế nào giọng nói nhàn nhạt truyền đến khởi bầm chủ nhân tiện nô không ngại vì sao hỏi cái này chẳng lẽ là suy nghĩ hắn còn có thể làm đau hay không biết là thái độ cung kính của hắn hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn khiến ngũ hoàng nữ vừa lòng hay là cảm thấy chán nản nàng lại không nói chuyện một lát Ngay khi thập tam đào ta qua, qua mắt một cái nhất thời như bị xét đánh trên đó rõ ràng là từ trái sang viết chữ giản thể doãn ngự đây đây là ý gì thật sự là ngũ hoàng nữ mơ thấy sao có thể trùng hợp như thế Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là hắn không lẽ là lẽ là d ánh m g ĩ t h ê mắt ý nghĩ này rất kinh người, h rất n vọng sợ vừa có hy o lớn, mà m ộ thập k i thất thống trăm mặt khổ hoàng nhìn hắn cũng che không được kích động, nhưng h gấp dấu vọng vẻ vẫn càng lần. nữ cũng động, nén n được cố xác Mũ n người nhìn có nhận ra không. Ánh h có ậ ra mắt t tam rời từ cuốn giấy tới trên mặt ngũ hoàng nữ không có kỵ tôn ti cao thấp nhìn thẳng vào mắt nàng ý đồ tìm được đáp án đây là hai chữ doãn ngự là tên của ta hắn không tự xưng tiện nô nữa thống khoái nói ra nếu là đoán sai chỉ là đưa cái mạng thôi dù sao hắn đã có một đời nhưng vận mệnh hiển nhiên là thiên vị hắn ngay khi hắn vừa dứt lời biểu cảm ngũ hoàng nữ trở nên vô cùng phấn khích không dám tin mừng như điên triệt để phá hủy khí chất tôn quý ngay cả âm điệu cũng đề cao a ngự a ngự đúng là ta nàng là thanh vi tuy là câu nghi vấn cũng là giọng điệu khẳng định hắn là a ngự từng sống cùng nàng hắn cũng vội vàng xác định nàng là thanh vi hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu không đợi trả lời ngũ hoàng nữ yến thanh vi đã không co một hình tượng chạy lên ôm chặt lấy hắn giờ thân thể nàng còn cao hơn thập tam một chút khí lực cũng lớn hơn nhiều dùng sức ôm quá độ khiến thập tam cảm thấy điểm đau đớn nhưng hắn không muốn nói chút đau đớn ấy cũng là hạnh phúc ngọt ngào có thể rõ ràng nói cho hắn mộng đẹp đã trở thành sự thật bọn họ có nhiều lời muốn nói lắm nhưng quan trọng nhất là ôm chặt một cái trước bù lại thời gian hai năm trừ đi bất an tại thế giới này thật lâu sau cuối cùng nói xong mọi chuyện thập tam không cần lặp lại thắn vi nói sau khi nàng qua đời cũng là linh hồn phiêu đẳng lại không bỏ thập tam xuống được lo lắng hắn làm chuyện điên rồ không biết phiêu bạt bao lâu sau đó đột nhiên tỉnh lại trong thân thể này lúc bắt đầu nàng rất sợ hãi Không biết đọc â thân thân y này, may là lại lại là nào, vào nàng nơi tiến phận、gì? Cũng sao thể gì. m i người nơi này nguyên rất sợ h ủ mà nhật g u y ê n c ủ chịu kích còn cần Đọc tĩnh h trị máu điều đà đại đúng. trọng ra dưỡng n ói mới ký t h ư tín hộp nhỏ bí mật nơi đầu giường mật báo của cấp dưới thị nhân nói nhỏ thắn vi chậm rãi từ các loại dấu vết để lại này t r a được thân phận của nguyên chủ khi nàng chứng thực mình là ngũ hoàng nữ thì rất giật mình sau đó nàng lập tức nghĩ tới thập tam trước kia thập tam từng nới với nàng rất nhiều chuyện trong thế giới này nàng tò mò vì sao hơi thở của mình và ngũ hoàng n ữ giống nhau cũng hỏi không ít vấn đề cho nên đối với nơi này không phải hoàn toàn không biết gì cả ngược lại có vẻ hiểu biết thông qua quan sát nàng biết bây giờ còn thập tam chưa xuyên việt như vậy nàng bức thiết muốn gặp thập tam hắn còn là thập tam ban đầu hay không nói đúng ra hắn có nhận ra nàng hay không nếu theo đạo lý là không biết như vậy nếu nàng lỗ mãng đi nhận hấn thập tam ban đầu được đóng gói trung thành và tận tâm có thể phát hiện chủ nhân đã thay đổi trực tiếp diệt nàng hay không cho dù hắn không tự mình động thủ tiết lộ ra ngoài nàng bị xem như yêu nghiệt mang đi hỏa thiêu thì làm sao bây giờ vậy rất oan cho nên thanh vi quyết định trước tiên phải làm quen sự vụ bên người sau đó mới tìm thập tam đến thử nếu hắn không biết mình chậm rãi kéo gần quan hệ của hai người dù sao cuối cùng hắn vẫn là người của nàng không nghĩ tới kết quả tốt nhất xuất hiện thập tam dĩ nhiên là xuyên trở về từ hai năm sau nói đến động tình thanh vi ngại áo choàng phiền toái kéo ra ôm thập tam kết quả nhìn thấy bạch c h i bay nhè nhẹ a chàng mặc cái gì chàng lại mặc thành như vậy tới gặp người chàng không sợ bị ta ăn luôn sao tim thanh vi lập tức đập nhanh hơn không phải là thị nhân đưa cho ta do mệnh lệnh của nàng mơ hồ không rõ bọn họ đều nghĩ nàng muốn ta thị tầm ách thị tầm Thực ra đó là một Trước chút rứt hay. Hành vi xấu xa nở nụ cười. Trước đừng nhúc nhích đợi chút nói còn chưa cười. còn ra xa đó đừng đợi đã nói là lời miệng ý kiến vi nở nụ xấu biểu ị ngăn chận. t ố đó động người canh ngoài cửa nghe thấy động tĩnh mở áng i cửa vang thấy hồ thật mở mơ lâu. b cảm của ảnh thù có chút kỳ quái nàng vốn nghĩ cho dù chủ nhân cố ý sổng hạnh thập tam cũng là hai n g ư ợ c ngoạn phát tiết không nghĩ tới lại là thời gian liên tục dài như vậy ngày thứ hai tuy thập tam nằm trên giường nhưng sắc mặt hồng nhuận tinh thần rất tốt Càng khiến nàng là khiến không nghĩ tới là từ nay tới từ việc này điên cuồng truyền ra trong giới quý công từ của kinh thành phong hào là rất tôn quý có nam nhân phong hào có địa vị độc lập nghe nói lúc ấy thánh thượng không đồng ý cho người xuất bóng dáng vệ phong hào vương quân ngũ hoàng nữ đều đuổi theo nhị tỷ đã làm thánh thượng tới tận hậu cung nàng nói nam nhân của ta trinh tĩnh mềm mại đã sinh ra nữ tự lại cùng ta tình đầu ý hợp sao lại không gánh nổi phong hào tĩnh hợp hoàng đế bị đeo bám không có biện pháp đành đồng ý từ nay thập tam thân phận cao quý không ai dám xem nhẹ hắn trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lại được nội lực ngũ hoàng nữ khai thông rốt cục đánh vỡ cực hạn thân thể ảnh vệ thường tuổi thọ dài lâu ngũ hoàng nữ vô tâm tranh đoạt nhiều lần ban ơn cho dân chúng tận sức phát triển chữa bệnh giáo dục rất được kính yêu người không dã tâm phụ tá nhị tỷ đồng mẫu thành quân vương không tranh quyền đoạt thế được xưng là hiền đương nhiên hành vi nàng cưới một ảnh vệ làm chính quân tuy rằng được nhị thì khuyên can liên tiếp thực ra hoàng đế bí mật vừa lòng với việc nàng cự t u y ệ t mượn sức p h u tộc có thế lực có khả năng uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế Mụi mụi mũ mụi làm một thời lại hiểu khái đời vinh vừa vậy, vương hoa. thức thể chuyện như vậy, quân chủ cũng không thể quá nhỏ nhen cho nên khẳng khái cho phong hào, còn phong mũ làm huệ vương, cho cũng còn quân quá nên Chỉ có một chuyện hoàng thanh một mọi yến người đồn ngũ nữ là, đại vì thế xấu nam cả nước đều có hy vọng bọn họ dùng trăm phương nghìn kế muốn lộ mặt trước huệ vương huệ vương đáng thương từ nay khó lòng phòng bị nhìn thấy nam nhân xinh đẹp không nhiều lắm người thì mũi méo mắt lé thiếu răng què chân hói đầu thiếu lông mày chỉ cần xuất môn thì có thể nhìn thấy hắn vi cho rằng sẽ nhìn thấy rất nhiều nam nữ tôn trong veo như nước tuy rằng yêu thập tam một người nhưng đẹp mắt cũng tốt mà nhưng trừ trong phủ người bên ngoài đều là cái gì dị thật Ngay cả thị nhân trong phù, diện trình cũng tận trốn tránh, nghe nói sợ chọc chủ nhân tức giận, hầu hả trước mặt nhiều là bình thường cả lực chọc chủ tức trước thị tề mặt phù, hầu hả mạo là sợ đối ế n không bình thường, cơ hồ cơ m u n k h ê u chiến thẩm mỹ của thẩm Đối nàng. mỹ với việc này thập tam tỏ vẻ này không phải hắn sai hoàn toàn là dư luận cố tình hiểu lầm nhưng như vậy cũng tốt vốn thanh vi tại thế giới này có tiền có thế lại oai hùng bất phàm sẽ c ó rất nhiều người cùng hắn tranh thê chủ những quý công t ử xuất thân danh môn đám hỏi chính trị có đều không thể cự tuyệt mà giờ tốt lắm công tử thế gia đều tự nhận mỹ mà huệ vương hận mỹ nhân gả cho còn có nguy hiểm bị đánh chết nhắc nhở lúc trước bồn vương bị rắn g i ế t mỹ nhân lừa vẫn là tránh rủi ro một đời này nàng cũng có năng lực chiếu cố thập tam thanh vi và thập tam sống cuộc sống yên vui nàng xuất môn tuần sát cũng thường xuyên mang theo hắn đi phần lớn lãnh thổ quốc gia tham quan các nơi phong thổ c h toàn văn hoàn tới đây chuyện đã kết thúc chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc truyện com